Các bạn đang nghe truyện trên website Cốc Đa Chấm Nét Chương 1542 C1542 Bức tường của Thượng Thương Cổ Thành một Chúng ta muốn đích thân bắt Khương phàm Không làm phiền Tổ Sơn ra tay Vẽ mặt lãnh thanh phong nghiêm trọng Hắn có một dự cảm không tốt Đối với chuyện của lãnh văn thanh Chúng ta rất tiếc nuối Nhưng xin mời Thánh Chủ hãy lấy đại cục làm trọng Đại cục Đại cục gì? Chờ chúng ta tìm tới Khương Phàm, sẽ cho Tử Vi Thánh Địa, cho tất cả Thánh Địa thương huyền một cái công đạo. Trước đó nếu có ai ra tay một mình, Tổ Sơn sẽ không dễ dãi như thế. Đối với chuyện này, xin mời các vị Thánh Chủ không nên chất vấn quyết tâm của Tổ Sơn. diêu Khải Minh đạo ánh mắt qua sáng tỏ tất cả các Thánh Chủ, dừng lại thêm một lát trên người lãnh thanh phong, trong ánh mắt có thêm mấy phần cảnh cáo, lúc này mới mang theo các trưởng lão Tổ Sơn rời khỏi. Vô hồi Thánh Chủ, Khương phàm đã để lại lời gì cho Tổ Sơn? Thiên lân Thánh Chủ lập tức truy vấn vô hồi Thánh Chủ. Ta đã liên tục nói rõ, ta và Khương phàm không quen. Không quen. Không quen. Ngươi tổng đuổi theo ta hỏi là có ý gì? Muốn bắt chuyện sao? Cái lão già xấu xa như ngươi, đều tuyệt tin còn không thành thật. Vô hồi Thánh Chủ không chút khách khí đáp lễ một tiếng, trấn trụ các Thánh Chủ ở toàn trường. Ngay cả tô thiên sóc đều bị sạch đến thẳng ho khan Ngươi! Ngươi! Thiên lân thánh chủ suýt chút nữa đã ngất đi. Sắc đẹp của bản thánh chủ há lại có thể cho loại lão già như ngươi đây có thể thèm nhỏ giải, ý nghĩ xấu xa của ngươi nghẹn trở về cho ta. Còn dám đuôi mù thông đồng, đánh chết ngươi. Vô hồi thánh chủ dơ tay lên một cái, thật đúng là bày ra cái tư thế quốc người, sau đó mang theo thánh địa nam bộ rời khỏi nơi này. Hồn thiên thánh chủ! Linh kiếp thánh chủ, cố ý chậm mấy bước, thoáng kéo dài khoảng cách, cho người khác thấy bọn hắn không phải quá quen. Nhưng, bọn hắn lại sợ vô hồi thánh chủ phát hiện mục đích của bọn hắn mà giáo huấn bọn hắn, cho nên, khoảng cách không có kéo ra quá xa. Loại tư thái xoắn xuýt lại bàn hoàng này, Tô Thiên Sóc và các tôn chủ nhìn mà lắc đầu lại bội phục. Có thể thuần hóa liên minh thành như thế này, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Khá lắm nữ tử tinh minh. Dư chính lâm nhìn thấy không chỉ là nhanh nhẹn dũng mãnh, mà còn là vô hồi thánh chủ hời hợt liền hóa giải nguy cơ cho mình. Nếu quả thật muốn giải thích, sẽ chỉ càng lúng càng sâu, sẽ bị tất cả thánh chủ vây công. Nàng lại dùng nhanh nhẹn dũng mãnh phản kích dời lực chú ý của các phương đi, còn thoát khỏi các phương truy vấn nàng. Nữ tử này, thật không dễ chọc. Tại thời điểm lúc trước, vô hồi thánh chủ kéo lấy ly hỏa thánh chủ đại náo Tổ Sơn, Dư Hồng Cử đã liền lĩnh giáo qua. Khương Phạm để lại cái gì cho Tổ Sơn? Dư Chính Lâm lưu ý lấy lãnh Thanh Phong nơi xa thay đổi sắc mặt. Dư Hồng cử lắc đầu nói: Hẳn là Khương Phạm bắt lãnh Văn Thanh đi vì lực lượng. Tổ Sơn giống như muốn thỏa hiệp. Tâm tình lãnh Thanh Phong rất tồi tệ, đều không có tâm tình tiễn biệt tất cả các thánh chủ. Hắn đã đoán được Khương Phạm ở lại, không ở ngoài chính là ta cướp đi truyền thừa. Các ngươi không thể nào giết ta, phải cung phụng ta. Chỉ có như thế mới có thể để cho người trấn thủ tổ sơn tỉnh táo, không còn truy sát, mà là đến xí thiên giới đàm phán. Nếu như khương phàm thật sự thành công, rất có thể tổ sơn sẽ bảo toàn khương phàm, thậm chí ủng hộ khương phàm. Nếu như khương phàm không thành công, tổ sơn cũng sẽ không giết hắn, bởi vì hắn có truyền thừa, giống như lãnh văn thanh. Tổ sơn sẽ nghĩ cách điều hòa quan hệ của hai người, cùng nhau mang về tổ sơn. Không thể để cho khương phàm trở về tới xí thiên giới. Lãnh Thanh Phong đã quyết định, nhất định phải ngăn chặn Khương Phạm trước khi hắn trở về xí thiên giới. Thế nhưng, từ nơi này đến xí thiên giới phải tới 10 vạn dặm, đại địa mênh mông, Khương Phạm có thể lựa chọn các tuyến đường khác nhau để rời khỏi, làm như thế nào ngăn chặn hắn lại được đây? Lãnh Thanh Phong lo lắng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến thế lực, nhân gia ngục. Lãnh Thanh Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, thánh địa cao ngạo sao có thể hợp tác cùng sát thủ bóng đêm. Đây chính là vấn đề nguyên tắc. Nếu như bị người ta biết, rất có thể dẫn phát nguy cơ tín ngưỡng của tử vi thánh địa. Mà, nhân gia ngục không phải loại lương thiện, rất có thể sau khi bắt lấy giao dịch hắc ám này lại trên tử vi thánh địa bọn họ. Lãnh thanh phong lại bắt đầu nghĩ biện pháp, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kẻ duy nhất có năng lực ngăn Khương phàm lại chỉ có nhân gia ngục. Ta không cần thiết phải trực tiếp liên hệ bọn hắn. Chỉ cần thả tin tức về Khương phàm ra, nhân... Gia ngục liền sẽ giống đàn sói ngửi được mùi máu tươi. Chờ bọn hắn bắt được Khương Phàm, tự nhiên là sẽ xử tử. Mà Văn Thanh. Bọn hắn khẳng định phải hầu hạ xem như lễ vật kết giao, chủ động đưa tới. Cứ như vậy, Khương Phàm chết, Văn Thanh sống, ta cũng không cần mạo hiểm. Lãnh Thanh Phong đã quyết định, lập tức sắp xếp người đuổi theo bọn người đường nguyên cực, để bọn hắn tuân theo lệnh Tổ Sơn rút về, sau đó bí mật rải tin tức. Thượng Thương Cổ Thành Ngọc Tỷ truyền quốc bởi vì thức tỉnh sinh ra ảo ảnh chỉ là kéo dài rất thời gian ngắn, lại đánh thức Thượng Thương Cổ Thành yên lặng. Rất nhiều bí mật mai tán đều bởi vì trận khí vận ba động vô cùng mãnh liệt này mà thức tỉnh, sinh ra trình độ rung chuyển khác biệt. Bức tường Thượng Thương Cổ Thành biến mất đã vô cùng lâu, bây giờ cũng tái hiện lại ở nhân gian, kéo dài hơn 6.000 dặm, thủ vệ Cổ Thành. Thượng Thương Cổ Thành có dị động Tường Cổ Thành tái hiện nhân gian Hai tin tức nhanh chóng khuếch tán tại đại địa trung vực. Mặc dù không có nói dị động gì, nhưng chỉ là bốn chữ thượng thương cổ thành, cũng đủ để ca ích tiếp lên vô số cường tông đại phái. Ai cũng biết nơi đó phong tồn lấy rất nhiều bí mật cổ lão, cũng đều biết nơi đó chôn giấu thần linh. Từ xưa đến nay, nên khai cuộc đều bị khám phá, không có bị khai cuộc đã nói rõ thứ càng thần bí càng cường đại mai tán càng sâu. Đột nhiên xuất hiện dị động, còn đánh thức tường cổ thành chưa từng xuất hiện qua. Mang ý nghĩa có tuyệt thế bảo tàng sắp xuất thế. Nếu như có thể đạt được một hai cái cơ duyên, tuyệt đối có thể thay đổi vận mệnh. Lại nghĩ tới mê ảnh thần bí trước đó đột nhiên xuất hiện quét sạch mấy vạn dặm, càng khiến cho mọi người mơ màng suy đoán. Trong lúc nhất thời, đại địa trung vượt lâm vào bạo động hiếm thấy. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa.net